Và lắp đầu Có lẽ đại tàu đã lầm Làm gì có cách chuyện Long đại ca phản bội tôi được Lầm thị âm trồm người lên Không Không bao giờ lầm Vì chính tay tôi nghe Chính mắt tôi đã thấy mà Lý Tổng Hoàn nhách môn Có lẽ đại tàu nghe lầm Mà thấy Cũng ngầm nuốt đấy Lầm thị âm nói gần như khóc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 Nàng chết hay sống Nào có quan hệ chi gì đến tôi nữa người người Lần đi âm vụt đầu ngẩm lên chừng chừng nhịn sững lấy chàng Đôi môi nàng mất máy thỉ thảo Và mỗi tiếng bật ra Nàng lạo đảo thối lui từng mức một Mỗng nhiên Nàng cảm thấy cả khối người nặng nề của mình Ngã trọn vào vòng tay của một người Chồng của nàng Long Tiêu Vân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 Lấy thầm hoan gật đầu Phải Biết được từ lúc anh nắm chặt tay tôi Để cho ngọn roi Của điện thất điểm trúng huyệt đạo Làm tôi phải quỵ xuống Nhưng thật ra Dù có biết Tôi cũng không tránh được anh Lòng tiểu vần bóc chặt lấy bàn tay mình Gân xanh nơi mu bàn tay Nột phòng lên từng sợi Giọng của Lâm Thi âm nghe như lạc đi Thúc thúc đã biết rồi Tại sao, tại sao không chịu nói ra Lý Tẩm Hoan cười thật mỏng Nói để làm gì chứ Lâm Thùy Âm nhìn chà một lúc lâu Và người nàng trợt zoom lên Thúc thúc không nói ra Phải chăng, phải chăng là vì tôi Lý Tẩm Hoan nhớ mày Tại sao lại vì đại tàu chứ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 Là hạng đàn bà như ông tưởng à Nàng rũ người xuống chiếc ghế và khóc to lên Không lẽ ông đã quen rằng Tôi dù sao cũng đã là vợ của ốc ra Lâm thì âm đứng dững Y như là người đã biến thành tượng gỗ Một tượng gỗ đang rơi nước mắt Lấy tầm hoang cắn môi Và bật nhạy một tiếng thở dài Tôi của ai đây Của ta hay của họ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 Vành mi của Lâm Tiên Nhi hơi dựng đỏ Nàng cuối mặt xuống nói thật khẽ Ờ... tôi xin lỗi Tôi... tôi vô tình khơi đến chuyện buồn của anh Không khí lại chầm im thêm một lúc Tiểu Phi chợt hỏ Vậy chính cô cứu tôi đúng không? Lâm Tiên Nhi đạt Lúc đó anh đã mê man đi Nên tôi tạm thời khiến anh về đây Nhưng anh cứ yên lòng mà giữ bệnh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 chưa hết canh ba. Tiểu Phi lồm cồm bò dậy, Lâm Tiên Nhi Anh định đi đâu đấy? Tiểu Phi cắn mạnh vành môi. Tôi nhất định không cho bọn họ mang lý tầm quan đi. Lâm Tiên lắc đầu. Nhưng lý tầm quan đã được mang đi rồi mà. Tiểu Phi ngã vật xuống giường, mồ hôi dịch đẫm trên vầng trán. Cô vừa bảo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 visas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 Mūsų insa teni iush ta to you